Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net như rất kích động dương nhờ thì nút nước miếng ngẩng đầu lên Là cô ta đã thương tuôn trước Tất cả mọi người đều nhìn thấy đều Lăng Phong hiếp mắt, xoay mặt nhìn Diệu Tinh thư ký Trình, nói xin lỗi Ồ, oh, một ảnh tượng rất quen thuộc Diệu Tinh cười Lúc trước ở trong phòng làm việc của anh ta Anh ta cũng nói, cô xin lỗi ly san thế này Sau đó nhìn Lisa tắt cô một cách thật mạnh Không nghe thấy lời nói của tôi sao Tiêu Lăng Phong trợn mắt Thế độ quần cường của Diệu Tinh làm anh cực kỳ khó chịu. Dương Tiểu Thư là khách của công ty. Cô thức đại khách khứa như thế đó sao? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong dùng sớp lau sạch máu ở khóe miệng. Tôi không làm sai. Tại sao phải xin lỗi? Cô! Tiêu Lăng Phong siết chặt tay. Anh không ngờ Diệu Tinh dám làm anh bẽ mặt ở trước mặt nhiều người như vậy. Trình Diệu Tinh, tôi nói lại lần cuối. Nói xin lỗi. Tiêu Lăng Phong hạ thấp giọng. Tiêu Lăng Phong... Anh cảm thấy tôi tiếp đón cô ta không chủ đáo. Có thể để cô ta tắt tôi một cái. Muốn tôi nói xin lỗi, đừng có nằm mơ. Cô nói lại lần nữa. Tiêu Long Phong nắm lấy cổ của Diệu Tinh. Nói xin lỗi. Từng chứ từng chữ cô anh ta lạnh như băng. Long Phong, anh đang làm gì thế? Đường nhã đình tiến đến kêu cánh tay của Tiêu Long Phong. Anh ấy lại có thể về chuyện của trình Diệu Tinh mà mất khống chế ở trước mặt nhiều người như vậy. Long Phong, anh buông ra. Cô ta lắng lắng kêu lên. Diệu Tinh cô nói xin lỗi đi. đường nhã đình nói xong, liếc mắt nhìn thấy mảnh liu với trên sàn nhà, nháy mắt trong đôi mắt xe qua một tia sáng. diệu tinh kỳ quái nhìn đường nhã đình, cô cảm thấy mình không làm gì để đường nhã đình yêu thích chuyện cô ta gặp phải, chỉ cần là phụ nữ đều không tha thứ một cách dễ dàng. nhưng cô ta lại ở đây để thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho cô. lần đầu tiên cô cảm thấy người phụ nữ này rất dối trá. diệu tinh nói xin lỗi đi, lăng phong và dương tiểu thư sẽ tha thứ cho cô. Đường Nhã Đình nói Tôi không sai, không cần phải nói xin lỗi Diễn tình nói xong muốn rút cánh tay Đang bị Đường Nhã Đình nắm lấy Nhưng cô mới vừa đưa tay lên Đường Nhã Đình đã mất đi trọng tâm, ngã về phía sau Đường Nhã Đình ngã xuống Trong lòng diệu tinh hoàng sợ Theo bản năng, Tiêu Long Phong đẩy diệu tinh ra Kéo Đường Nhã Đình lại, nhưng vẫn chậm một bước Đường Nhã Đình ngã mạnh xuống Rơi vào những mảnh thủy tình vỡ Tiếng kêu thê lương phá vỡ bầu không khí Nhã Đình Tiêu Lang Phong kêu lên, đẩy Diệu Tinh ra, chạy đến. Diệu tình bị đẩy ra một cách bất ngờ, lùi về phía sau mấy bước, sau lưng đụng vào cạnh bàn. Ngay sau đó thân thể không ổn định nằm trên mặt đất. Tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho người ta không phản ứng kịp. Nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra trong nháy mắt, con người Tiêu Lang Phong biến thành màu đỏ. Nhã Đình, em có sao không? Tiêu Lang Phong ôm Nhã Đình vào trong ngực, đưa Nhã Đình đè thật chặt vết thương trên bụng, máu chảy ra từ những cái ngón tay mảnh khảnh của cô ta. Không sao, không có việc gì Gương mặt nhỏ nhắn của cô ta Bởi vì khi sợ phá đau đớn mà trắng bệnh Nhìn vết thương kia, trái tim tiêu lao phong Đau như bị xé nát Lưng Diệu Tinh đụng mạnh vào bàn Nằm trên mặt đất, thật lâu sau cũng không thể đứng dậy Dương nhờ thi Nhấn lúc mọi người còn đang hoảng hốt Đi tới bên cạnh Diệu Tinh Cành ngay tay cô, nụ cười đậu ác hiện bên môi nhấc chân lên, nhìn ngón tay của Diệu Tinh Đạp xuống thật mạnh Rượu Tinh kêu lên một tiếng Nhưng giờ phút này Mọi người đều đang hỗn loạn, nhìn chăm chú vào vết thương của đường Nhã Đình, không có ai để ý đến cô. Nhã Đình đừng sợ, anh dẫn em đến bệnh viện, dẫn em đến bệnh viện. Giọng nói của Tiêu Lan Phong có vẻ rơn rơn, em thật ôm đường Nhã Đình đi. Lan Phong không nghiêm trọng, vết thương nhỏ thôi. Em chảy máu, sao lại là vết thương nhỏ được? Tiêu Lan Phong sầu não giống lên. Diệu Đình cố gắng chống tay ngồi dậy. Nghe lời nói của Tiêu Lan Phong, cô cảm thấy vô cùng trào phúng. Đường Nhã Đình chảy máu, anh ta đã lo lắng thành thế này. Nhưng khi cô bị anh ta hành hạ cho bị thương Anh ta vẫn mang về mặt chán ghét Cảm giác tất cả đều là chuyện đương nhiên Lăng Phong, em thật sự không sao Thả em xuống Đường Nhã Đình nói xong Tiêu Lăng Phong từ từ để đường Nhã Đình xuống Anh cực kỳ giận dữ Xoay mặt nhìn Diệu Tinh đang ngồi dưới đất Anh nắm chặt nắm tay, xài bước đi tới Người phụ nữ ác độc này lại dám làm Nhã Đình bị thương Trình Diệu Tinh Hồ mẹ tôi nhất định để cho cô biết cái gì Gọi là hối hận Trình Diệu Tinh Tiêu Lăng Phong răng. Sao cô có thể ác độc như thế? Anh, anh muốn làm gì? Làm gì? Tiêu Lâm Phong cười lạnh. Tại sao lại để nhá đính? Nói Anh vẫn nộ hầm hờ Tôi không có, Tiêu Lâm Phong Anh không được đổ oan cho người tốt Tôi đã tận mắt nhìn thấy, có còn ngụy biện Tiêu Lâm Phong thô lỗ kéo sẽ tin lên Tại sao lại làm bậy? Tôi đã nói tôi không có Diệu tinh hét lên, rõ ràng là cô ta tự ngã Tại sao lại chết cô? Cô là chưa thấy quan tài chứ đổ lệ sao? rất tốt, trình diệu tinh. hôm nay cô đã chọc dẫn tôi thành công rồi. Tiêu Lăng Phong nói giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng càng lúc càng lạnh. ngay cả đường nhà đình đứng bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện